Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tao giờ đói lắm rồi đây Hai tên nhìn nhau mà nở một nụ cười man dở Hàm ý ra sao thì cũng chỉ có hai tên mới hiểu nhau mà thôi Trời cũng đã mờ mờ sáng Hai tên lúc này quay trở về nhà của Trịnh Trông hai tên lúc này gầy guộc, da bọc với xương Đầu tóc và dâu ria lại càng xòe xòa hơn nữa Hai tên nhanh chóng chỉnh chu lại đầu tóc cho gọn gàng Xong xuôi thì cũng là lúc trời chuyển sáng Người bên ngoài cũng đã bắt đầu đi làm việc kiếm sống thường ngày. Con đường đất cũng đã được những tia nắng chiếu xuống, không khí cũng trở nên oi bức, mồ hôi cũng đã vã ra trên từng người đang đi. Trịnh và Vũ sau khi thay đồ xong xuôi, rồi nhìn lại vào đống vàng kia mà hôm qua cướp được của người đàn bà. Vũ nhìn vào chỗ đó mà không khỏi hoảng hốt. Bảo sao mộ ta lại đi vào lúc trời đêm như vậy, chẳng trách là như thế, nhưng mộ ta làm sao mà có lắm tiền như vậy được chứ? Nhằm mục làm gì có giàu lắm đâu. Trịnh nghe thấy Vũ phân tích như vậy thì cũng gật đầu đồng ý, nhưng hai tên chẳng nhẽ lại đem đi hỏi, cho nên cứ im lặng và hưởng thụ cái gia tài mà ông trời ban cho hai tên từ từ. Bên ngoài bên kia, người nhà của người đàn bà kia cũng bắt đầu nhốn nháo cả lên để đi tìm kiếm bà ta. Gã chồng của bà ta thấy có vẻ hơi căng thẳng, chạy đôn đáo hết chỗ này tới chỗ kia để tìm kiếm vợ của mình, nhưng không hề có bất kỳ một dấu vết nào. Tịch và Vũ cũng là hai kẻ được hỏi trong số những người mà chồng của người đàn bà kia hỏi thăm, thế nhưng Vũ lại lộ rõ cái vẻ mặt tỉnh bơ vô tội của mình, coi như không quan tâm. Hai tên tưởng chừng như sắp chết đói, cuối cùng cũng đã tìm được ánh sáng, chúng có nguyên cả một gia tài ở trong tay mà có đến nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ được rằng là mình đã cướp được số tiền ấy. Hai tên đi ra bên ngoài quán. Trịnh đập tay lớn vào bàn hô những món ăn đắt tiền nhất ở bên trong quán để cho hắn ta và tay Vũ thưởng thức. Mùi thức ăn làm cho cả hai tên chảy dãi ra vì thèm thuồng, nhưng cố kìm chế lại. Vũ nhìn Trịnh rồi nói: "Mày gọi nhiều đồ thế, rồi có sao không mày? Ăn làm sao hết được?" "Thôi cũng chẳng phải giả vờ nữa làm gì, cứ ăn đi. Chẳng biết bao lâu rồi, tao với mày chưa có một bữa nào ra trò, giờ không thưởng thức thì chỉ có phí mà thôi." Với lại tiền ta có nhiều tội gì mà không hưởng chứ? Mấy cái món này toàn là những món tao với mày chưa ăn bao giờ, cứ tự nhiên đi." Trịnh ghé sát vào tai của bạn mình giật thì thầm. Vũ nghe xong như thế thì cũng chỉ biết gật đầu. Trịnh từ hôm giết tay chủ nhà kia thì cũng không còn mơ thấy ác mộng nữa mà ngủ nghỉ thoải mái hơn, và tối ngày hôm trước, khuôn mặt của Trịnh cũng không hề biến dạng, hay hắn ta cũng chẳng thấy lo lắng như trước nữa hai tên ăn uống với nhau một cách vui vẻ. Những kẻ đi nhậu thường ngày của Tây Trịnh cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn với tay này. Cặp mắt dò ngó hết từ phía này đến phía kia vì sự thay đổi một cách nhanh chóng, chỉ mới cách một khoảng thời gian ngắn. Lúc trước thì có mơ cũng chẳng nghĩ được là Trịnh sẽ ăn những cái món mà hắn ta nói rằng đây là mơ. Thế nhưng tiền hắn kiếm được ở đấu gia mà nhiều như vậy, trông hắn ta ngồi ăn uống một cách ngon lành như thế mà mấy tay kia cũng thấy thèm thuồng. Rồi gã đàn ông đi bên cạnh hắn ta cũng đã xuất hiện nhiều lần nhưng tung tích cũng chẳng hề có ai biết rõ được hắn ta từ đâu mà tới. Trịnh ăn uống no say xong xuôi thì quay sang đi vào bên trong thanh toán cho chủ quán, hơn thế nữa còn tiện trả luôn cho những người bạn nhậu cùng mình thuộc Hàn Vi. Đi ra bên ngoài đường về, Vũ lúc này mới buông những cái lời trách móc. Này, đừng có mà làm lố quá, tao nói thật cũng chẳng có hay ho gì đâu mà mày làm mấy cái chuyện đấy, không may bị lộ là hỏng bét hết tất cả đấy. Tao thấy mày cũng nói hơi nhiều về vấn đề này rồi, nhưng thôi không sao. Giờ mày có tiền, mày muốn làm gì cũng được không phải lo lắng. Tiền còn nhiều mà tiêu một chút thôi." Trịnh quay sang cười cười dưới cái tiết trời nắng chang chang oi bức, mồ hôi của cả hai cứ thế chảy ra ướt sũng cả áo. Đi về căn nhà dột nát này, Mà tay Trịnh tỏ ra có vẻ gì đó không muốn vào rồi quay sang nói với Vũ. Tao quyết rồi. Với số tiền này, tao với mày cũng đủ xây một cơ ngơi đàng hoàng để ở. Giờ mình có tiền, chẳng sợ ai nữa rồi. Mày có bị làm sao không vậy? Rồi người ta sẽ nghi ngờ thì sao? Mày điên thật rồi Trịnh ạ. Của đi ăn trộm, chứ không phải là của mày làm ra đâu. Vũ nghe xong câu nói đó, thì tỏ ra hốt hoảng, mau chóng can ngăn. Nhưng Trịnh là người cầm số tiền đó. Hắn tâm mềm cười một cái rồi đáp lại: "Yên tâm, nghe tao đi, không sao hết cả. Cứ làm những gì mà mày cho là đúng nhất là được. Giờ thì vào nghỉ ngơi thôi, nay uống cũng hơi nhiều nên mệt rồi." Nói xong, hắn ta đi thẳng vào một bên trong chiếc giường sập xệ ngủ luôn, không đợi cho Vũ nói xong câu. Tuy là người vào tù giam tội, nhưng... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net